Dư Long tùy Nguyệt người đọc ý ý lồng nhạc bi trường bốn sáu lão tứ đều có tâm nhãn Triệu Trinh vào phòng thỉnh An Hoàng Thái hậu Hoàng Thái hậu bảo hắn đứng lên hỏi chèn làm đâu cũng tới Triệu Phổ vào phòng cũng thỉnh An Hoàng Thái hậu Hoàng Thái hậu cười gật đầu. Dơ tay vẫy vẫy Bảo triệu phổ đi đến để bà sờ sờ Xem trưởng thành thì có bộ dạng gì Triệu phổ đi đến Hàng thái hậu vươn ngón tay thon dài Dọc theo đường nét trên khuôn mặt triệu phổ Nhẹ nhàng, từ tốn Sờ soạn một lần Gật đầu, nói Ấn Càng ngày càng anh Tuấn tiêu sái Triệu phổ nở nụ cười Nói thái hậu quá khen Hoàng thái hậu thỏa mãn, vỗ vỗ bờ vai dày rộng của Triệu phủ. Trong lòng cảm thán, Triệu Trình còn văn nhược chút đo. Cười hỏi: "Ôi cháu, người trong lòng của ngươi đâu?" Triệu phủ có chút xấu hổ, đối Công Tôn vẫy vẫy tay. Công Tôn đi vào, trên tay còn ôm tiểu tứ tử, tử đang ngủ đến ngất ngây, hành lễ với Hoàng thái hậu. "Ân" Sao ta lại nghe được có đến hai người à? Hoàng Thái hậu có chút khó hiểu. Trượng phủ giới thiệu công tôn vào tiểu tứ tử cho Hoàng Thái hậu. Thái hậu ban đầu có chút sững sờ, sau đó mới biết được người trượng phủ muốn thành thân, dĩ nhiên là nam nhân. Ai nha, chậc la mà. Người này muốn làm cái quỷ gì à? Hoàng Thái hậu vẻ mặt không giải thích được, nhưng trong lòng Cũng giống triệu trinh thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần triệu phổ không con nối dòng Lại cùng nam nhân thành thân Chuyện hoàng đường như vậy đã làm Thì cũng không còn khả năng làm hoàng đế à Cũng giảm đi rất nhiều khúc chiết Ba quý phi quỳ bên chân hoàng thái hậu Cũng đều nụ nịu đứng lên Cấp triệu trinh cùng triệu phổ hành lễ Đường nhìn cũng không tự chủ rơi xuống trên người tiểu tứ tử Mọi người liền thấy tiểu tứ tử, tử đặt cái mông tròn vo ngồi trên cánh tay của công tôn. Còn có một cánh tay nhỏ xíu lộ ra bên ngoài, trắng trắng, mập mập, mềm mềm. Các quý phi thấy cũng sắp chảy nước miếng. Tâm nói, đây nếu là do mình sinh ra, vậy thì sẽ không phải chính là hoàng hậu sao? Triệu Trinh vừa thấy nữ nhân liền đau đầu. Hướng chi vĩnh lạc cung này đầy nữ nhân liền nói với hoàng thái hậu. "Thái hậu, các người có việc cứ trò chuyện, chúng ta một lát sẽ trở lại." "Ôi, người không được đi." Hoàng thái hậu khoát khoát tay, kéo tay Triệu Trinh nói, "Người nhượng hoàng thúc người phân xử." Triệu Trinh vẻ mặt đau khổ, xoay mặt chừng ba phi tử. Các phi tử đều cúi đầu lau nước mắt. Triệu Trinh cũng rất bất đắc dĩ. Đối Hoàng Thái Hậu, nói. Thái Hậu, đừng nghe các nàng nói bậy. Nói bậy? Hoàng Thái Hậu nhíu mày. Ta vừa hỏi thăm, bọn họ đều nói, ngươi ngủ ở thư phòng hơn một tháng. Ngươi muốn gì đây? Ta mong một long tôn đến ngày ngày đêm đêm không ngủ được. Ngươi lại không đến chỗ có quý phi ngủ. Ngươi muốn ta gấp chết à? Trượng Trinh cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn trời, nói Thái hậu, mấy ngày nay như thần bận rộn đó Mặc kệ người bận rộn hay không Buổi tối phải đến chỗ các quý phi qua đêm vì nương gì cũng mặc kệ Dù sao buổi tối người ngủ Bên người phải có một nữ nhân cho ta Hoàng Thái hậu nói Triệu trình biểu môi Thái hậu người không phải nhượng nhi thần lắm hôn quân sao Mắt thấy Hoàng Thái hậu lại muốn phát hỏa Triệu Trinh vội vàng nói: "Ta nghe Thái hậu phân phó." Ân. Hoàng Thái hậu gật đầu. "Ngoan." Triệu Trinh đối công tôn vẫy tay, nói: "Thái hậu, công tôn tiên sinh y thuật rất cao." Nhi thần thỉnh y đến xem đôi mắt cho mẫu hậu. "Ngo." Hoàng Thái hậu gật đầu. "Ta biết, vừa nãy đã có người nói qua." "Bất quá," Ta đã mù hai mươi mấy năm Có thể trị được chứ Công tôn hỏi Mắt của Thái hậu có từng chịu ngoại thương Không Thái hậu lắc đầu Đầu có từng thụ thương Công tôn hỏi Vì sao lại nhìn không thấy Có nguyên nhân gì gây ra Ôi, Ai... Ban đầu là do quá khổ cực Quá mệt mỏi Ta từ nhỏ được nuông chiều nên thường xuyên chóng mặt hoa mắt, hơn nữa thương tâm, mỗi ngày đều khóc, không quá nửa năm thì mù. Triệu Trình đứng một bên nghe được trong lòng chua xót, chính mình thân là vua một nước, lại để mẹ ruột bên ngoài chịu khổ hai mươi mấy năm, xoay mặt nhìn công tôn một chút, chỉ thấy y đem tiểu tứ tử trong tay giao cho triệu phủ, lại nhìn ba quý phi vẻ mặt ước ao nhìn tiểu tứ tử, triệu Trình thầm nhủ bằng không mình cứ thỏa mãn nguyện ước của Thái Hậu đi. Công tôn bắt mạch cho Hoàng Thái Hậu, qua một lúc, lại nói một tiếng thứ tội, mở mí mắt Hoàng Thái Hậu ra nhìn một chút, chỉ thấy hai mắt Hoàng Thái Hậu vẫn kiện toàn, không có bất luận vấn đề gì về bệnh biến. y vơn tay, ý bảo cung nữ bên cạnh mang đến một cây da nến, đưa đến gần Hoàng Thái Hậu, hỏi, Thái Hậu, Trong vòng tối có thể thấy một chút ánh sáng Hoàng Thái hậu gật đầu Chỉ chỉ phương hướng ngọn nến Nói Phía này có một mảnh xương vàng mờ mờ Công tôn gật đầu Cười nói Thái hậu có thể trị Bảy ngày là có thể hảo Công tôn vừa thốt lên Hoàng Thái hậu kinh ngạc Một bên các cung nữ phi tử cũng kinh ngạc Triệu trinh hỏi Tiên sinh Có thật không? triệu phổ ở bên cạnh ôm tiểu tứ tử, tử Vỗ à vỗ Tâm nói Bây giờ chính mình giống như lang trung phu nhân nơ Trượng phu hành nghệ y Còn mình thì trông hài tử Nghĩ tới đây triệu phổ vội vàng lắc đầu Muốn chết Nghĩ ngợi lung tung Công tôn gật đầu Nói Thái hậu là vì khi lắng động gây nghẽ huyết quản của mắt Chỉ cần khơi thông là ổn thôi Có thể thấy ánh sáng Biểu thị mắt vẫn vô sự Có thể trị liệu Nói xong từ trong tay áo lấy ra gân châm Cấp hoàng thái hậu điểm huyệt châm cứu Một nén nhang sau Thu châm Công tôn khai phương thuốc Nói Mỗi ngày một bộ Còn có nhãn cao vô bên ngoài Ta sẽ quay về phối dược Ngày mai làm xong sẽ cấp thái hậu bó thuốc Hảo hụt Hảo hụt Phần Thái hậu cũng kích động, kéo tay Công tôn nói lời cảm tạ. Công tôn đối Thái hậu có chút hảo cảm, dù sao bà cũng là phi hoạt bên ngoài hơn 20 năm, trải qua sinh hoạt của bình dân Bắc tính, tính tình tương đối hiền hòa. Sau đó, Thái hậu lại dẫn dò Triệu phủ vài công, mọi người cũng từ biệt Hoàng Thái hậu xuất cung. Vừa ra ngoài, Triệu phổ liền cảm thấy tiểu tứ tử, tử trong lòng đạp đạp chân, mà lại rất có khí lực. Liền hỏi công tôn, Có phải đang nằm mơ không? Công tôn cười, thấp giọng nói, Không phải là thân thể đang dài ra. Thật không? Triệu phổ cảm thấy thú vị, cúi đầu nhìn kỹ, cũng không thấy tiểu tứ tử, tử lớn thêm chút nào. Tông tôn bị hắn chọc cười, nói, người ngốc quá, làm sao nhìn ra được? đúng rồi, cho ngươi xem chút thú vị. Công tôn nói, vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng mà chọc chọc cái bụng nhỏ của tiểu tứ tử. ngon. tiểu tứ tử hướng một bên cọ cọ, đem cái bụng nhỏ giấu đi. Công tôn cười, lại khẩy khẩy cái mũi của tiểu tứ tử. tiểu tứ tử đem mặt cũng giấu nốt, cuộn thành hình dạng của một con sâu nhỏ vảnh cái mông ghé vào trong lòng triệu phổ vẫn ngủ triệu phổ xem thú vị thì thấy công tôn trong mắt tràn đầy sủng nịch đem cái áo nhỏ tùy thân mang theo cấp tiểu tứ tử, tử, tử đắp lên cho bé buổi tối gió lớn sợ bé cảm lạnh triệu trinh ở một bên nhìn hắn vốn dự định tiễn hai người ra khỏi cung bất quá triệu phổ cùng công tôn ân ân ái ái hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn bật đặc dị thở dài triệu phổ phục hồi tinh thần quay đầu nhìn hắn hỏi ôi sao ngươi lại qua đêm ở thư phòng không thích các phi tử kia triệu trinh nhún nhún vai nói các phi tử đó là quốc sắc thiên hương bất quá ta không thích đều là thái hậu bắt thú thái hậu cũng có khó xử Triệu phổ nói Ta biết Làm hoàng đế không phải có mấy chuyện phiền như vậy sao Nói đến đó Tiến đến nhìn tửu tứ tử, tử một chút Nói Hải tử này thực khả ái Ai Ta cũng muốn có một hải nhi khả ái như vậy bất quá Tốt nhất là cùng người Âu Yếm sinh Công tôn cùng triệu phổ liếc mắt nhìn nhau Triệu trinh kỳ thực rất đáng thương Mỗi ngày đều du ru trong hoàng cung Mở mắt nhắm mắt Không phải phi tử thì là cung nữ Đến cửa hoàng cung Triệu Trinh xuất ra một khối lệnh bài đưa cho công tôn Nói Tiến sinh sau này vào cung chỉ đôi mắt cho Thái hậu Không cần nhất nhất thông truyền Cầm lệnh bài này trực tiếp vào là được Đà tạo hoàng thượng Công tôn đem lệnh bài cất vào Hai người từ biệt Triệu Trinh Xoay người xuất cung đi về khai phong phủ. Đêm đã khuya, trên đường rất vắng vẻ, gió cũng lớn. Triệu phủ nhìn Công Tôn một chút, vươn tay đưa tiểu tứ tử cho y, nói: "Ôm một chút." Công Tôn vươn tay tiếp được, có chút khó hiểu. Triệu phủ cởi ngoại bào, khoác lên người Công Tôn, rồi lại tiếp nhận tiểu tứ tử, nói: "Mặc vào." đừng để bị lạnh, người bệnh thì không ai cứu người. Công Tôn vốn nghĩ không cần, bất quá quả thực cũng có chút lạnh, liền vui vẻ mặc vào. Tâm nói, bây giờ ta cũng được khoác lông bào Vươn cánh tay xỏ vào tay áo, y phục còn ấm áp, nhiệt lượng của Triệu Phổ thật mạnh. Công Tôn đi bên cạnh hắn, hai người sánh vai cùng nhau trở về và mẫn cát kia tại sao lại muốn ám hại ngươi công tôn hỏi triệu phổ nhún nhún vai nói dị tộc đều muốn ám hại ta công tôn ngước mắt nhìn triệu phổ một chút nói bọn họ là muốn ám hại ngươi ngữ điệu ngươi nói ra đừng đắc ý như bọn họ thầm mến ngươi được không ạ triệu phổ thiếu chút cười vang nói thử ngốc mồm ngươi thật độc địa được đến mẹ nó thực khả ái. Công tôn Liễu Triệu Phổ, người này trước sau như một thổ tục. Bất quá theo cách nói của y, thổ tục nhưng mẹ nó không thể nào khiến người ta ghét. Hai người đến cửa Khai Phong phủ, chỉ thấy gia ảnh trợ ở đằng kia. Thấy Triệu Phổ trở về, lao đến nói: "Phương gia." Triệu Phổ đối hắn nghe rằng ý bảo hắn nói nhỏ một chút. Đừng đánh thức tiểu tứ tử." Cha ảnh vội vàng đè thấp giọng, nói: "Chúng ta ở tại nơi ở của Phác Mẫn Các lục soát một vòng, những thứ trọng yếu đều không tìm được." Trọng yếu có chút nhụt chí, nói: "Vậy ngươi con mẹ nó bui vẻ cái gì?" "Trọng yếu thì không tìm được, nhưng ta tìm thấy cái này." Cha ảnh nói, từ phía sau xuất ra một bà đao cong như sừng ngưu. Chỉ thấy trên vỏ đau khảm bát bảo Mỹ Ngọc Triệu phổ nhướng mày Nhìn quen mắt đó Đây là vật của Liêu Quốc Hoàng Tộc Công tôn nói Triệu phổ vừa nghe đến Liêu Quốc Hoàng Tộc Lập tức nghĩ tới Nói Đây không phải là vật của tiểu giã lưu sao Công tôn không hiểu Hỏi Tiểu giã lưu nào Thất vương tử gia luật bội của Liêu quốc. triệu phổ nói, Người nói xem, Liêu vương cũng thật đáng đánh, Hảo hảo một nhi tử, Lại gọi là gia luật bội, Đây cũng phải khiến cho cả đời được cực nhọc sao, Chắc chắn không phải là thân sinh. Chú thích, Tên của thất vương tử là gia luật bội, Chữ bội đọc gần với chữ bối, Nghĩa là cái lưng. Công tôn khinh bỉ liếc triệu phổ, Thật thiếu đạo đức, Chợ phổ Nhưỡng My hỏi giả ảnh Là cùng một bà đao sao? Khẳng định Giả ảnh nói Rút đao ra khỏi vỏ Mọi người vừa nhìn Chỉ thấy là một bà đao gãy Sao lại gãy? Công tôn hỏi Là bị vương gia chém gãy Giả ảnh nói tiểu tử, tử này không biết xấu hổ Bắt cóc không ít hài đồng Ở vùng mạc bắc làm con tin Đòi vương gia cùng hắn độc đấu nghe nói trước đây hắn cùng một cao tăng nào đó học được công phu, vương gia ứng chiến, một đao chém tam thủ. Thế nào là một đao chém tam thủ? Công tôn khó hiểu. Gia ảnh cười. Đao, mũ giáp của tiểu tử đó còn có đầu ngựa. Vương gia là đao hạ lưu tình, thấy hắn tuổi còn nhỏ mà chết thì thật đáng tiếc, cho nên chỉ chém rơi mũ sắt trên đầu hắn. Công tôn gật đầu. Tuy rằng mình chưa thấy qua hình dạng của triệu phổ trên chiến trường Bất quá đã thấy phần bá đạo khi hắn đánh nhau Hẳn là không dễ chọc Chỉ là thường ngày quá kỳ cục Bác mẫn cát này cùng liêu nhân có quan hệ à, Thảo nào muốn lấy mạng lão tử Triệu phổ nói Còn tưởng rằng cao ly là nước bạn Không ngờ cũng là xài lang hổ báo Vương ra Bác Mẫn Cát tuy là thái tử Nhưng trong nước hoàng tử đông đảo, à, Muốn cướp ngôi hoàng đế có khối người Hắn liên hệ lưu quốc Đại khái cũng là vì muốn muộn lực của đối phương Giả ảnh nói Triệu phổ gật đầu Đem đào đưa lại cho giả ảnh Nói Người vào cung Đem thứ này giao cho hoàng thượng Hắn tự nhiên có biện pháp Dạ. Giả ảnh cầm dao đi Mắt thấy sắc trời không còn sớm Triệu phổ thăm dò một chút Bao trưởng cùng chuyển chiêu bọn họ Suốt đêm thẩm vấn liễu đại tiên Rất bận rộn Còn hảo nghiên cứu vụ án của thái tử Cao Ly Vì vậy Triệu phổ cùng công tôn cũng không dám đi khuấy rối, Trở về trong viện Công tôn ôm tiểu tứ tử trở về Nói Ta còn muốn giúp bao đại nhân bọn họ Cả ngày ở đây ăn không ngồi rồi Thật không tốt đâu. Triệu phổ nhướng mi một cái, nói Ai nói người ăn không ngồi rồi, người chỉ mắt cho Hoàng Thái Hậu. Hơn nữa, người muốn ăn không ngồi rồi, đến chỗ ta, tạo cho người ăn không ngồi rồi cả đời. Công tôn nhìn hắn một cái, vươn tay đoạt tiểu tứ tử, tử lại. Triệu phổ lau miệng, nhìn trời. Hai người yên lặng đi tới trước, mắt thấy sắp đến phòng của công tôn. Ai nhờ triệu phổ kêu một tiếng cho bao tử, nói Cuộc yến này thật suối quẩy à, ăn ngon nhưng mà không no. Công tôn cười cười, nói Không gạt người, ta cũng ăn không no. Vậy làm sao bây giờ? triệu phổ phấn chấn, ra ngoài ăn khuya. Tối đen như vậy, thôi đi. Công tôn đem tử tứ tử đặt vào lòng triệu phổ. Nói, ta nấu mì, ngươi ăn không? Ăn! Chợ phổ vui vẻ, tâm nói, đừng nói là công tôn tự mình rửa tay nấu mì, y làm dù là độc dược cũng phải nếm thử gó. Vui thay! Trên nóc nhà, tự ảnh chun chun cái mũi lắc đầu, nói với thanh ảnh đang ngủ gà ngủ gật một bên. Hời! Ai... Ngươi xem bộ dạng của vương gia, Có chỗ nào có dáng vẻ của vương gia chứ? Thành ảnh ngáp một cái, nói: "Tôi ảnh à, tối hôm qua cũng là ta trực đêm mà, người cho ta về ngủ đi." Tử ảnh bĩu môi, túm tay áo hắn lại. "Già ảnh đến hoàng cung rồi, lập tức trở về, ta một mình không vui à, Thở ta một lát đi." "Ôi." Thành ảnh thở dài, Dựa vào nóc nhà ngủ. Trong chù phòng, chù phòng đại nương đã sớm ngủ. Trên bàn bày ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đại nương mỗi ngày đến canh hai sẽ thức dậy thăm dò Nếu bao trưởng bọn họ còn chưa ngủ thì chắc chắn đói bụng. Sẽ làm thức ăn khuya cho họ. Nên mọi thứ đều chuẩn bị từ sớm. Công tôn thấy mì cũng đã cán sẵn rồi. Liền mở cửa tủ nhìn nhìn. Có nguyên liệu quay đầu lại hỏi triệu phủ mì thịt bò ăn không ăn triệu phủ gật đầu thêm một cái trứng gà còn muốn rau xanh công tôn cười trêu hắn người còn rất thích ăn nha triệu phủ ngốc nghếch cười tiểu tứ tử trong lòng ư ử hai tiếng trở mình ôm cánh tay triệu phủ tiếp tục ngủ trong miệng lẩm bẩm nói mơ khôn. Cục cục. Công Tôn cười lắc đầu. Trước đây tiểu tứ tử, tử nằm mơ chỉ biết gọi phụ thân, giờ đây lại thêm một cửu cửu. Công Tôn tay chân cũng rất nhanh nhẹn, cắt hành, đun nước, chỉ chốc lát sau, hương khí bốc lên bốn phía. Trên đỉnh, tự ảnh cũng cảm thấy bụng kêu ọt ọt. Công Tôn nấu rất nhiều mì. Triệu Phổ nhìn nói: Thử ngốc, người thật xem ta là thủng cơm à. Công tôn cười nói, Nó chết người à, còn có thức ăn khuya của các ảnh vệ. Bao đại nhân và mọi người, đã làm thì làm cho hết, Văn Yến họ ăn cũng không no. trợ phổ nghe xong bĩu môi, nhỏ giọng nói, ta còn tưởng người nấu cho một mình ta Công tôn quay đầu nhìn hắn, nói, Cho ngươi hai cái trứng gà, được chưa Triệu phổ ngây ngô cười, công tôn lắc đầu. Người này... Chỉ chốc lát sau, những người còn đói bụng trong khai phong phủ đều ăn mì. Tiểu tứ tử, tử cũng bị hương khí xông tỉnh. Công tôn sợ bé ăn nhiều không tiêu, liền nấu cho một chén canh trứng gà. Tiểu tứ tử, tử ngồi bên cạnh triệu phổ, ăn canh. Triệu phổ đang cầm một chén mì to hùng hổ cắm đầu ăn, công tôn đối diện hắn cũng ăn mì. triệu phổ một hơi ăn sạch nửa chén, trong miệng lúng búng thức ăn, vừa nhai vừa nói. Hương hốc, tay nghề không tệ. người ăn một chén có đủ không? công tôn có chút lo lắng. triệu phổ lắc đầu. ít nhất ba chén. tử tử tử vỗ tay. Cử cử hào lợi hại Công tôn vươn tay bóp má tiểu tứ tử Nói Phải nói Cử cử hào thùng cơm Cụ trợ phổ bị sặc Không kịp cãi lại Chỉ có thể ho khan Tiểu tứ tử vỗ tay Cử cử hào thùng cơm Tiểu tứ tử cũng muốn làm thùng cơm trợ phổ vui vẻ nói Đúng đó tiểu tứ tử Làm nam nhân phải la thùng cơm Đừng như thư ngốc này Ăn như mèo Ai ăn như mèo Công tôn chừng mắt Ta ăn một chén lớn Triệu phổ nhướng mi Có bản lĩnh lại thêm một chén Ăn thì ăn Công tôn cũng không cam Tỏ ra thua kém Vào đêm Hai người ta một chén Người một chén Phần cao thấp ăn mì Công tôn cũng không biết mình bị gì Lại thực sự cùng tên điên triệu phổ liều mạng ăn mì Cuối cùng Cả hai đều so bụng Tiểu tử tử giúp công tôn so bụng Nói Phụ thân phụ thân Người cũng hảo thùng cơm nha Công tôn giở khóc giở cười Mới hiểu được Mình cùng triệu phổ liều mạng làm gì Thắng thua đều là thùng cơm Cả một đêm Công tôn ở trong sân đi bộ một lúc lâu Vì muốn tiêu thực, thể sắp tới sẽ không ăn mì. Sáng sớm hôm sau, công tôn từ từ tỉnh lại, bố thức vươn tay xoa xoa bụng, đã không còn trứng bụng nữa. vươn tay, muốn ôm từ từ từ hôn một cái, sờ soạn nửa ngày, không thấy vật nhỏ. Công tôn ngồi dậy, chợt nghe được bên ngoài, truyền đến tiếng cười thanh thúy giòn tan của tiểu tứ tử. Công Tôn có chút hiếu kỳ, đứng lên, đi tới cạnh cửa thì thấy cửa khép hờ. Tiểu tứ tử đã mặc y phục, ngồi trên thềm cửa, vừa cười vừa vỗ tay. Trong viện, trợ phủ đang cùng triển chiêu so chiêu. Hai người không dùng binh khí, chỉ là tay không đối xách, thân ảnh giao thoa, đánh đến tự hồ rất đã tay. Ở một bên, Đám nha dịch và ảnh vệ đều vây quanh, đứng đầy trên nóc nhà, dưới sân mà xem. Công tôn cũng mở cửa đi ra, ngồi xuống bên cạnh tiểu tứ tử, tử, đưa bé ôm lấy, đặt lên trên đùi. Tiểu tứ tử, tử nói, Phụ thân, sớm. Ai mặc y phục cho ngươi? Công tôn thấy y phục được mặt rất chỉnh tề, tâm nói, không phải là phi ảnh các nàng giúp mặc chứ. Cửu cử á Tửu tử tử cười tủm tỉm nói Cửu cử bồn bồn buộc vạt áo ba lần Mỗi lần đều sai Công tôn bật cười Chợt nghe tửu tử tử nói tiếp Phụ thân Người ngủ rất say nha Cửu cử thân thân người Người cũng không biết Cái gì Công tôn cả kinh Chợt nghe bên kia ang ang một tiếng Chợ phổ nguy hiểm từ trên nóc nhà ngã xuống vỗ vỗ ngực nói tiểu tứ tử xong rồi bán đứng ta tiểu tứ tử chớp chớp mắt che miệng lại nói may mà tiểu tứ tử nói chuyện cửu cửu sờ mông phụ thân oh mọi người hít sâu một hơi triệu phổ xoay người bỏ chạy công tôn đuổi theo phía sau triệu phổ người đừng chạy hôm nay ta phải hảo hảo thu thập ngươi Tất cả mọi người xoay mặt nhìn tiểu tứ tử, chỉ thấy nhóc ngẩng mặt, hai tay nâng cầm, nhìn bầu trời không một gợn mây, nói Khí trời thật tốt! Buổi sáng ở Khai Phong Phủ, bắt đầu từ những tiếng động ầm ĩ Buổi trưa, công tôn đến thay dược cho Hoàng Thái Hậu. Công tôn một tay xét hòm thuốc, một tay nắm tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử một tay bị công tôn nắm tới cạnh cửa, Thì thấy cửa khép hờ Tiểu tứ tử, tử đã mặc y phục Ngồi trên thềm cửa Vừa cười vừa vỗ tay Trong viện trợ phổ đang cùng chuyển chiêu so chiêu Hai người không dùng binh khí Chỉ là tay không đối sách Thân ảnh giao thoa Đánh đến tự hồ rất đã tay Ở một bên Đám nha dịch và ảnh vệ đều vây quanh Đứng đầy trên nóc nhà Dưới sân mà xem Công tôn cũng mở cửa đi ra ngồi xuống bên cạnh tiểu tứ tử, tử đưa bé ôm lấy, đặt lên trên đùi. Tiểu tứ tử, tử nói: "Phụ thân, sớm." "Ai mặc y phục cho ngươi?" Công tôn thấy y phục được mặc rất chỉnh tề, tâm nói: "Không phải là phi ảnh các nàng giúp mặc chứ?" "Củ củ ao." Tử tử tử cười tủm tỉm nói: "Củ củ cử bồng bốn, buộc vạt áo ba lần."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 gia ảnh liền vội vã tiến đến nói với triệu phổ vương gia liêu quốc có người đến hả triệu phổ khó hiểu hỏi có lữ nào tới gia ảnh thấp giọng nói lão tứ giao luật minh triệu phổ nhíu mày hỏi đến làm gì gia ảnh nói nghe đồn là tiến cung diện thánh hả triệu phổ cười lạnh một tiếng nói tìm người theo dõi hắn tiểu tử này tâm nhãn nhiều lắm cần lưu ý dạ giả ảnh đi công tôn cùng triệu phổ cùng nhau đi tới hỏi gia luật minh là hoàng tử liêu quốc ân là lão tứ triệu phổ nói liêu vương tổng cộng sinh bảy đứa con lão đại lão tam lão tứ lão thất bốn nhi tử. Còn lão nhị là Ngũ, lão lục là Nha đầu. Hiện tại lão đại là Thái tử. Bất quá là mất quyền lực. Lão tam trông nom nội chính, lão tứ quản lý ngoại sự. Lão thất từ lần trước thì đã bế quan. Lão Ngũ, lão Lục lập gia đình. Lão nhị lợi hại, giống như một bà điên mang binh chinh chiến. Công Tôn có chút buồn cười. Liêu Quốc hoàng thất này Tử Tôn cũng không phải rất nhiều a ân lão vương chết sớm. Triệu phổ cười gượng hai tiếng, nói Nên lưu ý lão tứ này, nhiều nhi tử như vậy, tên này đáng ghét nhất. Cho nên nói, người gù té ngã, trung gian rơi xuống đất. Công tôn sững sốt, hỏi Có ý gì? Triệu phổ nói Người này nếu sinh thêm hài tử, hai đứa lớn nhất nhỏ nhất khẳng định được thương yêu. Nhưng đứa ở giữa cơ bản bị xem nhẹ Đặc biệt Người nói thứ tư trong bảy đứa Cũng là chạng huống hai đầu không quan tâm Cứu cứu không thương Bà ngoại không yêu Ngay cả cậu cũng ghét bỏ Vậy không phải lúc nào cũng sẽ muốn gây nổi bật Cho nên nói Trung gian đều có tâm nhãn Người xem lý thế dân Công tôn bật cười Ôm lấy tiểu tứ tử, tử nói Tiểu tứ tử, tử Nói cho cử cử Người đứng thứ mấy Tiểu tứ tử, tử chớp chớp mắt Nói Lão tú Triệu phổ nhíu nhíu khóe miệng Vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của tiểu tứ tử Cười ha hả nói hơ, hơ Người cũng đừng nói Cổ nhân không gạt người Tiểu tứ tử, tử cười tùm tỉm tiến đến Vươn tay Cửu cửu bé Triệu phổ cười vang vươn tay bế qua, nhéo hai cái, còn mẹ nó thực khả ái, chắc chắn là giống thư ngốc kia. Nói đi cũng phải nói lại, thư ngốc này khi còn bé, không chừng khả ái vô đối. Tuy rằng hiện giờ hơi bù hãn chút, bất quá, triệu phổ hắn thích khẩu vị này.